Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 878-879 Hóa Khí Vi Hình Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Tốc độ đảo Kinh Hồng khá nhanh loáng một cách đã đắp xuống quang hoa. Thu Liếm lộ ra một gã trung niên đại hán chừng tứ tuần vóc người. Cường tráng, sinh khí mạnh mẽ. Khuôn mặt phong xương này lâm hiên vốn khá quen thuộc. Người nọ sau khi liếc qua Lâm Hiên vẻ mặt ngạc nhiên, lắp bắp mở. Miệng ngươi, ngươi là... Mã sư Huynh trăm năm không gặp, ngươi vẫn mạnh khỏe chứ khóe miệng. Lâm Hiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt mở miệng. Ngươi chính là là Lâm Sư Đệ. Tuy trong lòng có phỏng đoán nhưng Đại Hán Trung Niên lúc này mới dám... Thốt ra! Không phải là ta chứ ai... Không ngờ ta lại gặp được Mã Sư Huynh ở chỗ. Này Lâm Hiên có chút cảm khái mở miệng. Người này tên là Mã Thiên Hùng, cũng là tu sĩ ở phiêu vân cốc khi sư. Lâm Hiên tuy cùng gặp mặt không nhiều nhưng cũng có vài phần giao. Tình, Lâm Sư Đệ, ngươi đã tiến dai nguyên anh kỳ. Thần thức đảo qua trên. Người Lâm Hiên thần sắc Mã Thiên Hùng Dũng động nói. Lâm Hiên thản. Nhiên mỉm cười không phủ nhận. Vẻ mặt Mã Thiên Hùng biến đổi không thôi qua hồi lâu mới cười khổ một. Tiếng mở miệng mấy chục năm trước Mã Mố từng nghe người ta nói sư. Đệ, không tiền bối là thiếu chủ Linh Dược Sơn còn tưởng rằng là đồn. Đại, không nghĩ tới đúng là sự thật. Chúc mừng tiền bối tiến dai. Nguyên Anh Kỳ. Lâm Mố có chút cơ duyên, Mã Huyên cũng không nên nản chí ngươi dùng. Võ nhập đảo không ngờ đã thành công trúc cơ. Tiền bối khách xáo rồi, chút đảo hạnh còn con của Vãn bối thì đáng gì, nếu không phải năm đó có tiền bối thay ta luyện chế võ tu đan tại. Hạ cũng chỉ dừng chân tại Linh động kỳ mà thôi. Ta có thể thọ đến bay. Giờ cũng phải đa tạ tiền bối ban tặng mã thiên hùng cung kính thi lễ. Hai người tuy là cố nhân nhưng thân phận hiện tại đã cách biệt một. Trời một vực. Mã huyên quá khách khí, tê chút việc nhỏ ngươi đừng để ở trong lòng. Hai người này là nhi tử của ngươi. Lâm Hiên xoay chuyển ánh mắt nhìn. Sang hai đệ tử đang cung kính đứng ở một bên. Lan Nhi, Du Nhi còn không mau lại tham kiến tiền bối trong mắt mã. Thiên hùng dị sắc chợt lóe. Vội vã quay đầu lại hô lên Nghe nói thiếu niên trước mắt là tô sĩ Nguyên Anh Kỳ Hai huyên muội Sợ đến ngẩn người Cao thủ lợi hại nhất mà bọn họ từng gặp qua chỉ là Tổ phủ ngưng đan sơ kỳ Mà trong mắt hai huyên muội có thể nói là cao Nhân rồi Nguyên Anh Kỳ Cảnh giới thần tiên này bọn họ nằm mơ cũng không dám hy vọng nhìn Thấy Mà không ngờ vị tiền bối này lại là cố nhân của phụ thân. Hai, huyên mùi họ mã dúng đồng vội vàng cung kính thi lễ. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua trên người hai người ánh mắt lộ ra vẻ tán. Dương không tồi, lệnh lang cùng lệnh ái niên kỳ còn trẻ mà đã tới. Linh động trung kỳ, tư chất cũng khá tốt, chỉ cần cố gắng tương lai sẽ có thành tựu. Nghe vậy trên mặt mã thiên hùng thoáng chút vui mừng xong lại thay Bằng nụ cười khổ tư chất của Lan Nhi cùng Du Nhi so với người cha Như ta tốt hơn nhiều đáng tiếc không có danh sư chỉ điểm sợ rằng Thành tựu cũng sẽ có hạn Nói tới đây hắn không nhìn được nhìn sang Lâm Hiên chỉ thấy Lâm Hiên Đột nhiên phất tay bảo một cái Một đảo hào quang từ trong ống tay áo Bay vút ra bao lấy hai huyên muội Mã Vân Thông cực kỳ hoảng sợ lâm tiện bối. Đây là. Lâm Hiên mỉm cười cổ tay rung lên. Luồng sáng nọ lại biến mất khiến vẻ. Mặt hai huyên muội mê hoạt nhưng khí sắc thì không có gì bất thường. Lâm Hiên cao mày suy tư tay trái vừa lật. Một miếng ngọc giản màu. Trắng xuất hiện trong lòng bàn tay vừa rồi ta đã dò xét công pháp. Vận hành linh lực của hai hài tử có điều công pháp không được tốt. Đã khiến tiền bối chê cười, vãn bối dùng võ nhập đạo sở họp cũng Không thích hợp với hai khuyển tử. Công pháp của bọn chúng chính là do. Ngoại tổ phụ truyền thụ. Quả thật cũng không phải công pháp tốt trên. Mặt mã thiên hùng hiện vẻ vui mừng thành thật mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hạnh nhân quyết này cho các ngươi. Dù chỉ là công pháp trung phẩm, nhưng thích hợp với sở học của hai người và Linh Căn tu luyện hơn lâm. Hiên tay rung lên ngọc giản chậm rãi bay về phía trước. Mã Thiên Hùng mừng rỡ vội tiếp lấy ngọc giản đa tạ tiền bối đa ban. Thượng, người là khách phương xa, xin mời vào trong hàn xá. Cũng được, ta đang có một số sự tình cần thỉnh giáo đảo hữu. Mã Thiên Hùng đi phía trước dẫn đường còn hai huyên mũi kia đi trước. Một bước an bài. Lâm Hiên dọc đường gặp được hơn 10 tu tiên giả. Nhưng đám người này. Tu vi quá thấp cao nhất chỉ là Linh động Trung Kỳ. Gia tộc tu tiên yếu Như thế này hắn thật đúng mới gặp lần đầu. Lâm Hiên được dẫn tới một căn lương đỉnh thiếu nữ được gọi là Mã Lan. dâng trà mời hắn. Hai bên phân chủ khách ngồi xuống. Mã huyên không phải xuất thân phiêu vân tốc sao, sao lại tự lập môn. Hồ vậy. Vừa rồi ta nghe đám người đó xưng hô ngươi là gia chủ lâm. Hiên nhấp một ngụm trà, mùi vị cũng không tế bất đồng thanh sắc mở. Miệng ai. Mã thiên hùng thở dài trên mặt lộ ra vài phần hoài niệm tiền. Bối không biết phiêu vân tốc sớm đã tan thành khói bụi. Không còn tồn. Tại. Cái gì? Lấy tâm cơ lâm hiên cũng không khỏi giật mình hơn sáu chục. Năm trước ta từng nghe người ta nói qua. Phiêu vân cốc không phải đã. Rời tới ưu châu sao? Sao lại có thể tan giã? Không ngờ tiền bối cũng biết điều này trên mặt mã thiên hùng hơi có. Chút kinh ngạc quả thật bổn môn đã rời tới ưu châu nhưng vẫn không. Thoát khỏi trận hảo kiếp. Trước khi thiên địa dị biến âm hồn hoàn toàn. Chiếm ưu thế. Trừ mấy đại môn phái thì rất nhiều môn phái bị tiêu diệt. Trong đó bất hạnh có phiêu vân tốc chúng ta. Tình huống năm xưa như thế nào. Hầu hết mọi người đều chạy thoát được. Phải không? Lâm Hiên những mày có có vẻ quan tâm. Ai sắc mặt mã thiên hùng càng nghệ hoài thống khổ lắc đầu bất hạnh. Thay. Lần đó mấy ngàn âm hồn vây công tổng đà, tuyệt vương cũng đã có. Bảy tám tên, ngay cả trưởng môn chân nhân cũng tử trận đương trường. Các trưởng lão cùng đệ tử khác cũng bị tàn sát. Người trốn được chỉ. Đếm trên đầu ngón tay. Vậy tần nhiên nàng ta có sao không? Không hiểu sao thanh âm lâm. Hiên cũng run lên nhẹ nhẹ. tiền bối nói là tần sư thúc. Sư thúc. Lâm Khiên ngẩn ngơ nhưng lập tức tỉnh ngộ. Khi xưa lúc gặp. Hứa sai thì hắn nghe nói tần nhiên đang bế quan chuẩn bị ngưng kết Kim đàn. Thêm hơn 20 năm nữa thì màn tinh phong huyết vũ nơi. Tổng đàn phiêu vân cốc mới diễn ra. Hiển nhiên tần nhiên đã tiến dài. Thành tu sĩ ngưng Đan trung kỳ. Nói đến cũng vừa xảo hợp. Lúc ấy vãn bối định mở một đường máu thì... Vừa lúc nhìn thấy Tần Sư Thúc cùng ba tên lệ vượt đấu pháp, ba lệ vượt, đối phương vây công. Thần tỉnh lâm hiên không khỏi lo, lắng, không sai, khi đó Tần Sư Thúc là một tu sĩ ngưng đan trung kỳ một. Thân thần thông biến hóa khó lường còn hơn cả trưởng môn chân nhân, âm. Hồn ngã xuống dưới tay người hằng hà xa số, khiến hai gã vượt vương. Cùng một lễ rượu trúc cơ hậu kỳ vây công. Sau đó thế nào? Lâm Hiên nghe xong có chút thả lỏng. Không phải ba. Tên cấp bậc rượu vương thì còn có hy vọng. Quả nhiên trên mặt mã thiên hùng lộ ra vẻ bội phục tần sư thúc ngược. Lại dần dần chiếm thí chủ động. Sau khi một phen kịch đấu tần sư thúc. Hạ được được một rượu vương nhưng bổn phái binh bái như núi đổ. Ngay cả. Trưởng môn chân nhân cũng ngã xuống để tử chúng ta đành tử phá vây mà. Chạy trốn. Vậy tần nhiên, nàng có thoát được không? Lấy tu vi của sư thúc nếu muốn chạy âm hồn sao ngăn cản được còn mã. Mố nếu không phải vận khí tốt được nhạc phù cứu giúp e rằng đã bỏ. Mạng trong miệng của lệ vừa mã thiên hùng nghĩ đến mà vẫn còn sợ hãi. Mở miệng. Vậy sau này ngươi có tin tức của Tần Nhiên không? Không có Mã Thiên Hùng lắc đầu trên mặt không khỏi lộ ra vài phần. Nghi hoặc Tần Nhiên được xưng vân Trung tiên tử xinh đẹp vô song. Ở phiêu vân tốc được vô số đệ tử ái mộ. Xem ra vị lâm tiền bối này cũng. Trong số đó, vãn bối không có tin tức của sư thuốc bất quá với tu vi cùng tư chất. Thánh linh căn của người muốn gia nhập vào một đại môn phái cũng tuyệt. Đối không thành vấn đề, nói vậy. Lâm Hiên gật đầu suy đoán này cũng có lý. Thực ra rất có rất ít tu sĩ. Nguyện ý làm tán tu tần nhiên có lẽ đã gia nhập vào một thế lực tung. Môn mới. Tới đây Lâm Hiên không khỏi thổn thức. Phiêu vân cốc là nơi bắt đầu tu. Tiên đạo của hắn. Không ngờ thế sự thay đổi biến thành kết cuộc bi. Thương này. Dù không có tin tức của tần nhiên xong Lâm Hiên tin tưởng nữ tử thiên. Kiều tuyệt đại này nhất định vô sự nên hắn tạm thời yên tâm. Mã thiên hùng sao lại ở tiểu gia tộc này Lâm Hiên cũng không có hứng. Thú, sau khi tùy ý chuyện trò vài câu thì chắp tay cáo từ hóa thành. Một đảo kinh hồng biến mất không còn thấy bóng dáng. Mã Thiên Hùng ngẩn người trong chốc lát, sau đó lấy ngọc giản mà lâm. Hiên ban cho, đem thần thức chìm vào trong đó. Lại nói lâm hiên sau khi rời linh dược sơn nhanh như điện chớp bay vào. Trung tâm Vũ Châu. Hướng bay của hắn cũng tương đối kỳ lạ, dọc đường đi đừng ngay cả phàm. Nhân cũng không thấy chứ đừng nói tu tiên giả. Khi vận thái dương sắp lặn, một ngọn núi trơ trọi lọt vào trong mắt. Thần Sắc Lâm Hiên vui vẻ độn quang càng trở nên nhanh hơn. Sơn phong cao chừng 2000 trượng thực vật thư thớt, lác đác có. Xương cốt động vật mờ ảo toát ra khí âm u vực dị. Thiếu ra nơi này chúng ta hình như đã đi qua bạt quang chợt lóe. Nguyệt Nhi xuất hiện ở trước mắt. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ nàng đã quên âm dược thượng nhân sao? Lâm Hiên mỉm cười nói: Âm dụ thượng nhân ta đương nhiên nhớ rõ Năm đó thiếu ra vì ta tìm Kiếm công pháp từng ra tay chẳng giết hắn Nhưng chúng ta tới nơi này Để làm gì Tự nhiên là chuẩn bị ngưng kết nguyên anh cho nàng rồi Kết anh Không sai trên mặt lâm hiên lộ ra vài phần mong chờ hiện tại cảnh Giới của nàng đắt là ngưng đan kỳ đại viên mãn Đương nhiên phải xem có Thể kết anh thành công hay không? Nhưng mũi không nắm chắc trên mặt Nguyệt Nhi lộ ra vài phần thấp, thỏm. Ta biết nàng vốn âm hồn chi thể không thể mượn đan dược phụ trợ. Nhưng yên tâm Lâm Thiếu Gia này sẽ hết sức giúp nàng Lâm Hiên mỉm, cười nói. Được, vậy ta sẽ thử một lần Nguyệt Nhi gật đầu nói. Mà Lâm Hiên sở dĩ trở lại trốn cũ, vì nơi này vốn là một trong những... Âm mạch ít ở tại nhân giới. Chỉ chút lát sau hai người đã đi tới một hạp cốc. Nơi này là tuyển. Nhắn của âm mạch. Lâm Hiên đem thần thức thả ra quan sát trong phương. Viên trăm rằm. Không có một động vật nào. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hài. Lòng kết anh tối kỷ bị quấy dày. Nơi này an tính thế này là tốt nhất. Hắn dơ ốm tay áo theo gió tung bay. Hơn 10 đảo kiếm quang bay ra. Đón gió hóa lớn hung hăng bổ lên vách núi đối diện. Bên tai truyền đến tiếng nổ ầm ầm chỉ chút lát Lâm Hiên đã mở được. Một động phủ khá vừa ý. Sau đó hắn lấy ra một bộ trận kỳ bố trí chung quanh mất nửa canh giờ. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi bay vào trong động. Nơi đây tạm thời dùng để. Nguyệt Nhi kết anh nên bên trong chỉ có một gian phòng luyện công Nguyệt Nhi lật tay ngọc một cách đem thú hồn phiên xuất ra Khi diệt mã vân thông thú hồn phiên đã thu vào huyết dưỡng hung hãn còn Hơn cả lệ dưỡng Muốn hoàn toàn khống chế nó trước tiên phải tế luyện Nhận chủ trước nếu không có thể sẽ bị tắn trà Nguyệt Nhi khẽ vung tay ngọc đem thú hồn phiên bay trên đỉnh đầu nàng Chỉ thấy miệng nàng hé mở thì thảo chú ngữ thú hồn phiên bắt đầu quay. Tròn tuôn ra vô số ma khí, trong đó mở ảnh có một thân ảnh đỏ như máu. Chớp động Chỉ thấy thân ảnh cao hơn trượng răng sắc nanh nhọn trên trán lại có. Sưng chính là huyết vượt. Nó vừa xuất hiện đã khiến cả thạch thất tràn. Ngập vượt khí nồng nặng. Quái vật âm ti giới vốn hung tàn ác độc. Mà huyết vượt bị nhốt trong. Thú hồn phiên nhiều ngày đã sớm không nhịn được. Lập tức nghe răng há. Mồm nhằm hai người vọt tới muốn đem đối phương xé thành từng mảnh nhỏ. Nguyệt Nhi khẽ mày cau hai tay bấm niệm pháp chú hướng về trước ngực. Điểm nhẹ, huyết vượt nhất thời té ngã lăn lộn dưới đất phát ra tiếng. Kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy nơi tứ chi cùng ngực bụng của nó đều bị một sợi hắc liên thật. Giải khóa lại, nếu không có thứ này giam cầm Nguyệt Nhi sao dám thả nó ra. Xiềng xích nọ chỉ cỡ ngón cái do vô số âm hồn biến ảo mà thành mang. Theo lệ khí dày đặc, huyết vừa thần thông không kém giấy rua liên hồi. Những đương nhiên không thể thoát. Nguyệt Nhi dơ tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm phù lục. Sau đó miệng nàng hé mở phun ra một ngụm tinh khí, nàng khẽ sơ ngón, tay thon nhọn như bút măng xuân làm bút vẽ lên trên không. Cũng kỳ lạ, tinh khí tuy là chân nguyên hội tổ vốn là vật vô hình, nhưng lúc này không biết Nguyệt Nhi thi triển bí thuật gì mà lại khiến tinh khí phản phất như mực, in dấu lên trên phù lục. Lâm Hiên đứng bên cạnh khẽ gật đầu có thể tu luyện thần thông đến hóa. Khí vi hình, pháp lực đã đến cảnh giới ngưng đan kỳ đại thành rồi. Với tu vi Lâm Hiên thu phục huyết rượu thì dễ xong hắn khoanh tay mà. Đứng, hy vọng Nguyệt Nhi bồi luyện thêm năng lực. Chỉ lát sau Nguyệt Nhi đã vẽ song phù lục trên khuôn mặt xinh dẹp khả. Ái lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng vươn tay đánh ra một đảo pháp quyết tấm. Phù lục nhẹ nhàng bay tới đỉnh đầu huyết rượu. Linh trí của huyết rượu dù, dù không cao nhưng lúc này theo bản năng nó đã phát sắc ra sự tình không ổn giấy rua muốn trốn, nguyệt nhi không. Chút do sự thôi đồng cấm trí trong thú hồn phiên. Ô ô.